Sông Hồng Chở Nặng Phù Sa Cái nôi của nền văn minh sông Hồng Sông Cái Dòng sông mẹ của người Việt Cái tên sông Hồng Hồng Hà hiện nay được lý giải là dòng nước của sông có màu đỏ Do chở nặng Phù Sa Sông Hồng còn có nhiều tên gọi Một trong các tên gọi dân gian là sông Cái Cái trong tiếng Việt cổ có nghĩa là mẹ Sông Cái cũng được nhắc tới khi Lý Thế Tổ dời đô từ Hoa lư Ninh Bình ra Thăng Long. Xưa kia người ta ít có điều kiện đi suốt cả một dòng sông, nên thường lấy tên địa phương dòng sông, chảy qua để gọi tên sông. Phía thượng nguồn, con sông này có tên là Sông Thao, Sông Bạch Hạt, Sông Phú Lương. Một cái tên thường được nhắc đến là Nhị Hà, Núi Nùng, Sông Nhị. Thực ra thì tên gọi này vốn là Nhị Hà, dựa vào hình dáng sông Uống Công như vành tai. Đoạn gần Hà Nội, sông còn có những tên như Sông Đại Lan, Chạy qua bãi Đại Lan, huyện Thanh Trì, sông Xích Đằng, Thiên Mạc, Mạn Trù, chạy qua tỉnh Hưng Yên, qua đất Hà Nam, sông có tên là sông Nam Sang, chảy vào địa phận Nam Định, lại mang tên là Hoàng Giang. Điều thú vị là, sông Hồng lại có một cái tên gọi mới mẻ nhất, xuất phát từ tiếng Pháp. Nguyên do, khi lập bản đồ nước ta, người Pháp thấy dòng sông có màu phù sa đỏ hoạch, nên gọi là Floral, từ này được sử dụng và dịch sang các thứ ngôn ngữ khác trên tất cả các bản đồ thế giới dịch ngược lại sang tiếng Việt thành sông Hồng hay là Hồng Ha. Ba sông tụ lại Sông Hồng dài tổng cộng 1.149 km, phần trải trên lãnh thổ nước ta là 510 km, bắt nguồn từ dãy núi Nguy Sơn, cao 1.776 m, thuộc dãy Ai Lao Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Lúc này sông có tên là Nguyên Giang, Trải qua huyện Tự Trị, nguyên gian của người Thái, người Di, người Cáp Nê, xưa kia nơi đây từng là vương quốc Nam Chiếu, một thời hùng mạnh đóng đô tại Cung Minh. Quân Nam Chiếu đã nhiều lần xâm chiếm An Nam, bây giờ là đô hộ phủ thuộc nhà đường. Phải đến năm 866, quân Nam Chiếu mới bị Cao Biền đánh bại, buộc phải rút về nước. Sau khi Nam Chiếu suy tàn, họ đoàn người dân tộc Bạch nổi dậy thành lập nước đại lý. Vương quốc này đã phát triển rực rỡ, trải qua 22 đời vua mới bị đế quốc Nguyên Mông thôn tính. Nguyên Giang chạy vào nước ta tại Lào Cai, hợp lưu với một hộp phụ lưu sông Nậm Thi. Từ đây chảy về Việt Trì, Phú Thọ nên được gọi là Sông Thao. Sông Hồng không trở thành vĩ đại nếu không có sự hợp lực của ba anh em, Sông Thao, Sông Lô và Sông Đà, trong đó Sông Thao là dòng chính. Một Sông Thao Thao Thiết Sông Thao là tên gọi của đoạn sông Hồng chảy từ biên giới đến ngã Ba Bạch Hạt, Phú Thọ. Sông Thao chạy gần như sông sông với dãy núi Con voi và dãy núi này cũng là đường chia nước giữa sông Thao với sông Lô phía Tả Ngạn, trong khi Hoàng Liên Sơn là đường chia nước giữa sông Thao và sông Đà. Lưu vực sông Thao rộng tương đương với lưu vực sông Đà, mặc dù sông Thao đóng vị thế anh cả, nhưng lượng nước dòng chảy lại kém hai sông kia. Sông Thao thường hiền hòa, thơ mộng, nhưng vào mùa lũ nó lồng lên, buông cuội chảy, nước đục ngầu cuốn phăng đi tất cả, tạo nên những đợt lũ ống kinh hoàng. Sông lô nao nức, Lô dòng nước trong xanh, có mái nhà xinh bên đồi núi cao. Lô Giang dòng nước êm ru, ánh vàng thấm tươi khi trời cười vui. Lương Ngọc Trác, Lô Giang, Sông Lô đúng như lời bài hát, khi mới chảy vào nước ta ở cửa khẩu Thanh Thủy, có dòng trong xanh và êm ru, vì thế còn có tên là Thanh Thủy Giang. Sông nước xanh, nhưng khi hợp dòng với các phụ lưu vừa qua thác gền, mùa lũ thì nước sông trở nên đục ngầu và gầm réo như sắm. Sông Lô có hai phụ lưu chính là sông Chảy và sông Gâm, trong đó sông Gâm lại còn có các phụ lưu là sông Nho Quế và sông Năng. Sông Chảy bắt nguồn từ sườn Tây Nam đỉnh Tây Cung Lĩnh cao 2.419 m và sườn Đông Bắc đỉnh Kiều Liêu Ti cao 2.402 m Theo Lê Quý Đôm, sông chảy còn có tên là Lôi Hà, nghĩa là sông sắm. Phần thượng nguồn sông chảy gần như song sông với sông Thao, bị ngăn cách bởi dãy núi con voi nằm giữa. Từ Yên Bình về mà xuôi tàu bè có thể đi lại được, nhưng vẫn còn phải qua Thác Ông và Thác Bà. Thác Bà đã được ngăn lại thành hồ thủy điện đầu tiên của miền Bắc nước ta. Hồ Thác Bà trải dài 80 km. Từ Thác Bà, sông chảy xuôi về Đông Hùng để hợp lưu với sông Lô. Sông Găm còn gọi là sông Gầm, chảy theo hướng Bắc, Nam Uống Khúc, theo thung lũng của khối núi mang tên cánh cung sông gâm Xuất phát từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc, sông chảy qua tỉnh Quảng Tây, rồi vào Việt Nam ở tỉnh Cao Bằng. Xui theo dòng nước tới Na Động thì sông gâm nhận nước của sông Nho Quế, từ Lũng Cú, điểm cực Bắc nước ta, đổ về nơi rộng lòng sông. Sông gâm quanh co chảy qua địa giới tỉnh Hà Giang, rồi đổ nước vào sông Lô ở Bình Ca, phía Bắc là thị xã Tuyên Quang. Sông Nho Quế là phụ lưu của sông Gâm, bắt nguồn từ vùng núi Nhiễm Sơn, Trung Quốc. Chảy qua điểm cực bắc của lãnh thổ Việt Nam, các cục cờ lũng cú khoảng 2 km. Đường chim bay, hành trình len lõi của dòng Nho Quế giữa cao nguyên đá tai mèo, tạo cho ngọn đèo Mã Bí Lèn, Mèo Vạc, Hà gian, một vẻ đẹp đầy bí ẩn và hoang dại. Tại tu sản, sông gắt Sẻ Mạch Núi tạo nên vực sâu hôn hút 700m, được coi là vực sâu nhất Đông Dương. Sông Năng cũng là một phụ lưu của sông Gâm, bắt nguồn từ các con suối nhỏ ở hai huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng và huyện Bắc Nậm tỉnh Bắc Cạn. Bắc Nậm có nghĩa là đầu nguồn nước. Hai bên bờ sông Năng chủ yếu là địa hình các sơ với những núi đá vôi dựng đứng, có chỗ sông chảy xuyên qua núi đá vôi lũng nham tạo thành một hang động rất lớn và tuyệt đẹp, đó là động buông. Sông Năng sau khi luồn dưới núi đá vôi chạy đến bãi hứa tạng thì đến thác Đầu Đẳng. Thác cao trên 60m. Chảy dài hơn 1.000m tạo thành 3 bậc, bậc trên cách bậc dưới từ 3-4m. đến 4 Sông Năng đổ nước vào hồ Ba Bể, kẹp nổi tiếng. Từ hồ Ba Bể, sông Năng chảy tới Na Hang, thuộc tỉnh Tuyên Quang, để nhập vào dòng sông gâm Sông Lô còn có một phụ lưu bên tả ngạn nữa, đó là sông phố Đái. Sông phố Đái bắt nguồn từ vùng núi Tam Tạo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Chủ yếu chảy qua tỉnh Tuyên Quang và nhập vào sông Lô phía trên cầu Việt Trì, độ cao 200m ph phố đái được nhắc đến trong bài thơ Đ đi thuyền trên sông đái và bài rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh rằm xuân l lòng trăng sôi sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân giữa dòng bàn bạc Việt quân khuya vị bát ngát Trăng ngân đầy thuyền từ ngã ba sông phó đái và sông lô đi tiếp về phía hạ lưu của sông lô chưa đến 2 km là tới một ngã ba sông nơi sông lô hợp lưu với sông hồng Như vậy, sông chảy gieo duyên với sông lô ở Đoan Hùng, Phú Thọ, sông găm hợp thủy với sông lô ở Khe Lao, Tuyên Quang, sông lô chảy đến ngã Ba Bạch hạc hợp lưu với sông Hồng. Sông lô không lớn bằng sông Thao, không giữ dằn như sông Đà, nhưng hội tụ đủ đầy vẻ đẹp giang hồ, bi trán, kỳ vĩ của sông nước miền Sơn Cước. Trên dòng sông lô còn vang vọng chiến thắng Bình Ca Hào Hùng trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947. 3. Sông Đà dữ dội và thơ mộng Trong tập ký sông Đà, Nguyễn Tuân đã mô tả sông Đà đầy vẻ dữ dằn và hung bạo, đó là những đoạn sông đôi bờ đá dựng đứng thành vách triện họng dòng sông, nhưng dữ dội nhất là ở những thác đá, chưa thấy sông người lái đò đã bị khủng bố bởi tiếng thác nước đầy vẻ khiêu khích. Thác đá xếp thành từng tuyến như một thạch trận chăm chằm nuốt chửng con thuyền độc mộc. Nhưng Nguyễn Tuân cũng lại phát hiện ra vẻ hiền hòa nơi con sông ấy. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích. Con sông Đà tuôn dài như một án tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc, ẩm hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo vào tháng 2 và cuồn cuộn khói núi mèo đốt nương xuân. Mường Tè là nơi đầu tiên sông Đà đổ nước vào nước ta tại xã Ca Lăng. Tại đây nó có tên là Nẵm Tè, Nẵm tức là nước hay sông, hai chữ Nẵm Tè theo tiếng Thái, Tày, có nghĩa là sông thật, nước thật, cũng là sông mẹ. Quảng sông này có vượt sông Hôn Hút và mùa cạn lô nhô những tảng đá, Hôm nay có thể nhảy qua để vượt sông, nhưng mùa mưa thì nước đổ ào ào, kéo trôi vô vàng cây cối theo dòng. Năm 2011, nhà máy thủy điện Lai Châu được khởi công xây dựng tại Nậm Hàng, Mường Tè. Công trình này được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà, bậc trên của thủy điện Sơn La. Nhà máy thủy điện Lai Châu gồm 3 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 m.o. W mỗi năm nhà máy sẽ hòa vào mạng lưới điện quốc gia khoảng 4670,8 triệu kWh dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Từ Mường Tè xu về Lai Châu, dòng sông chảy qua những vùng thắng cảnh và văn hóa đặc sắc, đường lên Mường Lễ bao xa, 170 thác 130 gần tại nơi giao nhau của dòng Nậm Na và sông Đà ở xã Lê Lợi, huyện Xin Hồ, hiện vẫn còn di tích lịch sử bia Lê Lợi và đền thờ Vua Lê. Từ Lai Châu, con sông Đà xuôi về qua Điện Biên, tới đây nước dòng sông vẫn siết lắm, dòng sông cuồn cuộn chảy nhưng trong vắt như mặt gương sôi. Ở dọc theo đoạn sông này, có người phù lá và người lự, những sức dân ít người vẫn giữ phong cách sống riêng. Khi xu về Sơn La, con sông Đà mới thực sự khoe hết vẻ hùng tráng của nó. Dòng sông mâm ấp nước tạo ra cho nơi đây một tiểu vùng khí hậu tốt lành, cây cối xanh tốt, ruộng nương phì nhiêu, nhiều bản làng sầm ớt mọc lên ở đôi bờ... Nhiều sinh hoạt tín ngưỡng liên quan đến dòng sông tới nay vẫn được bà con gìn giữ Và trưa ngày áp Tết nam nữ người Thái ra sông đà gội đầu để gột bỏ mọi sư xẻ của Nam cũ đón nhận mọi sự tốt lành mà dòng sông mang tới Ngờ giao người tài ở Phú Thọ vào dịp cuối năm mỗi ngày mỗi nhà cửa ra một đại diện ra sông đà mút một bát nước nhặt một viên đá đem về đặt lên bàn thờ cúng thần sông, Nhà máy thủy điện Sơn La được xây dựng tại tỉnh Sơn La, huy động lượng nước của các hồ chứa nước thuộc địa bàn ba tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, nơi đã diễn ra một cuộc tái định cư khổng lồ. Hơn 20.000 hộ với trên 90.000 nhân khẩu đã dời làng cũ để phục vụ xây dựng công trình. Nhà máy thủy điện Sơn La nằm tại xã Ích ông huyện Mường La, tỉnh Sơn La, được khởi công ngày 2 tháng 12 năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, thủy điện Sơn La đã được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Nằm ở bậc thang thứ hai trong hệ thống bậc thang thủy điện trên thượng lưu Sông Đà, thủy điện Sơn La là công trình phát điện có công suất lắp đặt là 2.400 MWU, gồm 6 tổ máy, 6 x 400 MWU, sản lượng điện trung bình là 10.246 tỷ kWh. Trong đó, tăng thêm cho thủy điện Hòa Bình là 1.267 tỷ KW Thung Nai chính là nơi con sông Đà xinh đẹp và hùng vĩ, hiểm trở và khó chinh phục được chọn làm địa điểm xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Đạp nước Hòa Bình, công trình thế kỷ 20 đã chặn đứng sự hung dữ của dòng sông, bắt sức nước phát điện phục vụ cho phát triển kinh tế nước ta. Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng trên dòng sông Đà thuộc miền Bắc Việt Nam, trước khi nhà máy thủy điện Sơn La Khánh Thành, Đây là một nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Công trình khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 11 năm 1979, khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 1994, công suất thiết kế là 1920 MW, gồm 8 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất là 240.000 kW, sản lượng điện hàng năm là 8,16 tỷ kW. Từ Hòa Bình, Sông Đà uống theo phần cuối của giải Hoàng Liên Sơn chảy về miền Trung Du, Phú Thọ, Nguyễn Quang Bích. 1832 1890 lãnh tụ phong trào Cần Vương đã cùng thủ lĩnh người các dân tộc Tây Bắc lập căn cứ chống Pháp tại hại Lưu sông Đà ông cũng là một nhà thơ tác giả của câu thơ nổi tiếng chúng Thủy dây Đông Tẩu Đà Giangộc Bắc Lư mỗi dòng sông đều chảy về đông chỉ có sông đà theo hướng bắc sông Đà hợp lưu với sông hồng ở làng Hồng đà Phú Thọ theo truyền thiết để chính là nơi giao tranh giữa Sơn Ti và Thủy Ti tại đây thủy tinh đã ănn chặn đánh sơn tinh Hồng cướp lạim Mỹ Nương Nơi hai bên ra lời thách đấu để biết phân thắng bại có địa danh là lời, hay còn gọi là thác lời. Ngã Ba Hạt, nơi thủy tụ mở cõi văn lan. Sinh thai ngã Ba Hạt, lạ thai ngã Ba Hạt, dưới hộp một dòng, trên chia ba ngạc ngóc ngách khôn đo rộng hẹp, dòng biết lẫn dòng đào, lên lan dễ biết nông sâu, nước đen pha nước bạc. Đó là những câu mở đầu bài ngã Ba Hạt phú nổi tiếng bằng chữ nôm của Nguyễn Bá Lân. Năm 1701-1785, danh sĩ và đại quan Triều Lê hiển tông. Ngã Ba Hạc, tên đầy đủ là Ngã Ba Bạch Hạc, còn có tên là Tam Giang, là nơi hội tụ của ba dòng sông, kể từ đây chính thức là sông cái, sông hồng của nước Việt. Trong đoạn phú trên, sông Thao có màu nước hồng, màu đào, sông Lô có màu nước biếc, sông Đà có màu đen pha nước bạc. Theo truyền thiết, tại miền đất này thổ xưa có nhiều cây chiên đàn, trên đó có rất nhiều chim hạt trắng và đậu, vì thế mới có tên là Bạch Hạc. Đây là miền đất Thiên được các vua Hùng chọn làm kinh đô của nhà nước Văn Lan. những địa danh hiện còn là chứng tích cho thời xa xưa ấy: Thẩm Thành nơi giả gạo, Minh Nông nơi vua Hùng dạy dân cây lúa, Hương Trầm nơi trồng lúa thơm, Lang Đài đài luyện võ, Bến Gót dấu chân vua Hùng. Bạch Hà còn có nhiều di tích văn hóa lịch sử, đặc biệt là đáng lưu ý đền Đam Giang thờ Đức Thánh Hạc, thổ lĩnh Đại Vương, Đức Thánh Bà, Quách A Nương, Đức Ông Sáu Trần Nhật Duật, ba vị thần nhân có công cứu giúp dân đặc giữ nước và khi thác hóa thần phù hộ cho quốc thái dân an. Thành phố Việt Trì tới nghĩa ba sông ngày nay phát triển thành một thành phố công nghiệp. Cái cầu Việt Trì bắc qua sông Lô được xây dựng từ năm 1901 cùng thời với cầu Long Biên Hà Nội. Cái cầu đã trải qua thời chiến tranh bom đạn và những ngày tháng lao động hăng say, khôi phục lại như trong lời ca của nhạc sĩ Hoàng Hà, ánh đèn sáng trên cầu Việt Trì, trong đêm khuya vẫn còn rổi về, nghe tiếng bừng ngày đêm tiếng ca, bắc hạt Việt Trì nơi tụ của ba con sông. Là đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng Tổ tiên ta dừng chân tại nơi đây để tiến dần về xuôi Khai phá miền đồng bằng Bắc Bộ Tạo nên nền văn minh sông Hồng rực rỡ Hà Nội Thành phố thủ đô trong sông Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng Là trung tâm văn hóa Chính trị, kinh tế của cả nước Nhắc đến sông Hồng Không thể không nhắc đến Hà Nội Nhắc đến Hà Nội Không thể không nhắc đến sông Hồng Hành trình dời đô Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, xác lập quyền độc lập tự chủ và lên làm vua, Đinh Tiên Hoàng lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đặt kinh đô ở Hoa Lư. Cùng với sự lớn mạnh của dân tộc, Hoa Lư trở nên nhỏ hẹp, không còn phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước. Lý Thế Tổ đã nhận ra điều đó và tìm nơi xây dựng kinh đô mới. Năm 1010, nhà vui đi thuyền về thăm quê hương cổ Pháp, Bắc Ninh, qua các nẻo sông, điều để ý quan sát cảnh vật và dân tình. Đến Đông Bộ Đầu, bên sông Hồng, thấy trên bến dưới thuyền tấp nập, bước lên bờ thấy đất đai rộng mở phì nhiêu, nhân dân chăm chỉ làm lụng, nhà vua ưng ý lắm. Khi trở về bàn ra chiếu chỉ, đô. Các nhà nghiên cứu cho rằng, cuộc thiên đô vĩ đại ấy chỉ có thể đi theo đường sông. Đoạn thiền của triều đình, nhà Lý xuất phát từ bến gần tháp của Cổ Đâu Hoa Lư, đi vào sông Sào Khê, đến bến Trường Yên thì xuôi theo dòng sông Hoàng Long dán khẩu tại đây thuyền rẽ vào sông đáy tiếp đó lại rẽ sang sông Châu Giang đến phủ lý thuyền trèo ngược dòng sông hồng rồi vào dòng tu lịch trước cửa thành Đại La vừa lúc trên trời có đám mây hìnhrồng vàng rực rỡ bay lên nhà vua cho là điềm trời bèn đổi tên là Đại La thành Thăng Long ngay sau khi rời đô Lý Thế tổ gấp rút cho xây dựng thành Thăng long đến đầu năm 2011 thì hoàn thành Kinh thành Thăng Long được thiết kế theo mô hình Tam Trùng Thành Quách, với vòng ngoài cùng gọi là Đại La Thành hay Thăng Long Ngoại Thành, bao quanh toàn bộ kinh đô và men theo nước của ba con sông, sông Hồng, sông Tô Lịch và sông Kim Ngô. Sông Hồng với Thăng Long, Hà Nội, địa danh Hà Nội được diễn nơm là thành phố trong sông, tức là được sông ngòi bao quanh. Sông với quy mô Hà Nội mở rộng như hiện nay, thì Hà Nội có thể được coi là một thành phố của sông Hồ, vốn được dựng lên trên nền bãi sa bồi của sông Hồng. Nơi ngã ba sông, địa thế bằng phẳng, thoáng đảng, giao thông đi lại bằng đường bộ, đường thủy đều thuận lợi, xứng đáng là miền đất trung tâm tụ hội. Xưa kia sông Hồng là ranh giới bao quanh phía bắc và phía đông Hà Nội, bây giờ là thủ đô mở rộng, họ hầu như chảy giữa lòng thành phố. Tại đây, sông Hồng vốn có nhiều tên gọi, sông Cái, sông Phú Lương, Nhĩ Hà, sao được độc dạch đi thành Nhị Hà. Cũng tại Thăng Long, Hà Nội, dòng sông Hồng để lại nhiều dấu ấn văn hóa và lịch sử của thủ đô. Theo việc Sử Thông Giám Cương Mục, năm Nhâm Ngọ, 1282, đời Trần Nhân Tông, tháng 8, mùa thu có cá sấu đến sông Phú Lương, sông Hồng ngày nay. Vua sai quan hình bộ thưởng thư Nguyễn Thuyên làm bài văn thả xuống sông. Cá sấu tự nhiên bỏ đi. Nhà vua thấy việc đó giống như việc hàng vũ bên Trung Quốc làm thơ đuổi cá sấu, bèn cho Nguyễn Thuyên được đổi sang họ hàng. Cũng vào thời trần, giặc nguyên mông ngung hẻn đã ba lần tiến đánh nước ta. Cả ba lần chúng đều chiếm được Thăng Long, nhưng cả ba lần đều thất bại, thảm hại. Ngoài trận đại thắng trên sông Bạch Đằng, các trận chiến mang tính quyết định đều diễn ra trên sông Hồng, ngay cửa ngõ Kinh Thành. Lần thứ nhất, vào tháng 1 năm 1258, từ đại lý, quân Mông Cổ và đại lý tiến vào Đại Việt, quân nhà Trần nghên địch tại Bình Lệ Nguyên bị thua to, triều đình rút lui để lại Thăng Long vườn không nhà trống cho quân địch chiếm. Nhưng chỉ 10 ngày sau, vua Trần và Thái tử dẫn quân phản công, đánh thắng quân Mông Cổ trong trận đông bộ đầu trên sông Hồng. Quân Mông Cổ bỏ thành Thăng Long, rút về nước, cũng bằng con đường dọc theo sông Hồng. lần thứ hai 27 năm sau, Hốt Tất Liệt ra lệnh chinh phạt Đại Việt. Cuộc chiến lần này kéo dài khoảng 4 tháng, từ cuối tháng Chạp năm Giáp Thân đến cuối tháng 4 năm Ất Dậu năm 1285. Chỉ 20 ngày sau khi vượt biên giới, quân Nguyên đã chiếm được thành Thăng Long. Triều đình nhà Trần rút lui theo sông Hồng về Thiên Trường, Nam Định và Trường Yên, Ninh Bình, chịu sự truy kích ráo của quân Nguyên. Khoảng gần 2 tháng sau, Đại Việt phản công Nhọc theo sông Hồng, quân Đại Việt lần lượt giành thắng lợi tại cửa Hàm Tử và bến Trương Dương, giải phóng Thăng Long. Lần thứ ba, tháng 12 năm 1287, quân Nguyên chia làm 3 cánh từ Vân Nam, Quảng Tây và theo đường biển rầm rộ tiến vào Đại Việt. Chúng mau chóng đánh tan quân Đại Việt cả trên bộ lẫn trên biển, nhưng lại chịu tổn thất quan trọng. Đoàn thuyền chở lương thực trên biển bị đội quân của Trần Khánh Dư tấn công ở Vân Đồn, vừa bị chìm, vừa bị lạc. Quân nhà Trần huy động một lực lượng lớn tấn công căn cứ Vạn Kiếp đánh vào Thủy quân Nguyên. Thủy quân Nguyên đã bị tiêu diệt hoàn toàn trên sông Bạch Đằng khi định rút ra biển. Cái cánh lục quân khi đi qua Bắc Giang và Lạng Sơn cũng bị quân Đại Việt tấn công dữ dội đánh cho tan tác. Những địa danh sông nước Hà Nội được khảm chữ vàng trong bài thơ Tòng giá Hoàng Kinh của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Đoạt 6 chương dương độ, cầm hồ hàm tử quan thái bình tu trí lực. Vạn cổ thử gian sang Trần trọng kim dịch Chương dương cướp giáo giặc Hàm tử bắt quân thù Thái bình nên gắn sức Non nước ấy ngàn thu Vào đầu thế kỷ 15 Sau khi diệt nhà Hồ Quân binh chiếm đóng nước ta Đổi tên Đông Đô thành Đông Quang Sau 10 năm chiến đấu gian khổ Lê lợi kéo quân về bao quay Đông Quang Lập quân danh ở bến Bồ Đề Ca Giao có câu Nhông nhông nhông ngựa ông đã về các cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn Bến bồ đề đối diện với thành Đông Quang qua sông Nhị tại nơi đây Lê Lệ xây dựng một lầu cao ngang với tháp báo thiên bên kia sông để làm tròi quan sát và chỉ huy hằng ngày Lê Lệ lên tầng lầu cao nhất để theo dõi hoạt động của địch trong thành tại đại bản doanh này Lê Lệ Nguyễn Trãi và Bộ Tham mưu Nghĩa quân trực tiếp chỉ huy vây hãm thành Đông Quang buộc Vương Thông phải xin giảng hòa lập hội thề để đúc quân về nước Cuối thời Lê Mạt, Lê Chiêu hèn nhát cõng rắn cắn gà nhà, Đức quân Thanh vào xâm lược. Năm 1788, ba đạo quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy ồ ạt tiến vào nước ta. Nghe theo lời khuyên của Ngô Thì Nhậm, tướng Tây Sơn Ngô Văn Sở cho quân rút lui nhằm bảo toàn lực lượng để cho quân Thanh tiến vào chiếm Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị bố trí quân đóng ở phía Nam tới phía Tây thành Thăng Long. Cho đạo quân lửng quản đóng hai bên bờ sông Hồng, quân Điện Châu đóng ở Khương Thượng. Quân vâng quý đóng ở sân tay, từ Phú Xuân Nguyễn Huệ lên ngôi, đem binh gấp rút tiến ra Bắc. Tại Tam Điệp, ngày 20 tháng Giáp năm Mậu Thân, hoàng đế Quang Trung phát lệnh tiến quân, hẹn đến ngày mùng 7 sẽ ăn Tết tại Thăng Long. Dưới sự chỉ huy tài tình của Nguyễn Huệ, quân Tây Sơn liên tục hạ các đồn hà hồi, Ngọc Hồi và Đống Đa, quân Thanh chết như ngả rạ, hốt hoảng chạy trốn và quy hàng, Tôn Sĩ Nghị bỏ cả ân tín cố chạy thoát thân. Sở quân Tây Sơn đuổi theo, Tôn Sĩ Nghị hạ lệnh cắt cầu bắt qua sông Hồng, khiến quân Thanh rơi xuống sông chết, làm ngãn cả dòng chảy. Thời Nguyễn kinh đô nước ta chuyển về Huế. cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Hà Nội trở lại là thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quân Pháp trở lại đánh chiếm nước ta, cuộc toàn quốc kháng chiến bắt đầu sau hai tháng chiến đấu cầm chân quân địch vào một đêm tối trời tháng 2 năm 1947. Những người lính trung đoàn thủ đô đã bí mật rút qua sông Hồng, Nga dưới chân cầu Long Biên, bên trên có giặc canh gác, an toàn thác ra vùng tự do. 9 năm kháng chiến gian khổ, làm nên một điện biên lẫy lừng, cầu Long Biên cũng chứng kiến cuộc bàn giao lịch sử, bộ đội ta tiếp quản thủ đô, quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi Hà Nội. Những cây cầu bắt qua sông Hồng của Hà Nội, sông Hồng là con sông lớn, vào thổ thăng long, đông đô, chỉ dùng để dùng đò qua sông, Có quân Thanh sang xâm lược nước ta, cầu Bắc qua sông vẫn chỉ là một cây cầu phao. Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắt qua sông Hồng, nối hai quận Hoàng Kiếm. Với quận Long Biên của Hà Nội do Pháp xây dựng năm 1898-1902, năm 1902, đặt tên là cầu bô deme theo tên của toàn quyền Đông Dương hồi đó. Dân gian còn gọi là cầu Sông Cái hay cầu Bộ Đề vì được bắt qua bến Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm. Cho đến khi động thổ, nhiều người vẫn còn nghi ngờ một con sông rộng lớn như eo biển, sâu đến 20 m nước, nước mưa lụ nước dâng cao hơn 8 m làm vỡ cả đê điều. Lòng sông lại luôn chuyển đổi bên lỡ bên bồi thì làm sao chế ngự nổi để bắt được cây cầu qua dòng nước không giữ bất khám ấy. Người ta phải tuyển mộ hơn 3.000 công nhân bản xứ và một đội ngũ khoảng 40 giám đốc, kỹ sư, chuyên gia và đốc công người Pháp để điều hành công việc. Vật liệu xây dựng đã dùng đến 30.000 mét khối đá và kim loại 5.600 tấn thép cán, 137 tấn gan, 165 tấn sắt 7 tấn chì. Tổng số tiền thực chi lên tới 6.200.000 franc Pháp lúc bấy giờ. Cầu được cánh thành vào ngày 28 tháng 2 năm 1902, có sự hiện diện của vua thành thái và toàn quyền Baudelaire. Vào thời điểm bây giờ, cây cầu này chiếm vị trí dài thứ hai trên thế giới, sau cầu Brooklyn Bắc qua sông Aenon. East River của Mỹ Trong chiến tranh, cầu Long Biên bị bắn phá nặng nề. Cầu Long Biên đã hoàn thành sứ mệnh làm đầu cầu giao thông nối liền thủ đô với các tuyến đường lên phiền núi phía bắc và miền biển phía đông. Do cầu đã cũ và hỏng, có dự kiến dỡ bỏ cây cầu đi, nhưng ý định ấy bị dư luận phản đối và hiện cầu Long Biên đang được sửa chữa, bảo tồn như một ký ức vật thể của lịch sử Hà Nội cần được lưu giữ. Với trình độ kỹ thuật và công nghệ hiện nay, trong thời gian ngắn, Trên sông Hồng đã ra lời một loạt cây cầu hiện đại, cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long Bắc qua sông Hồng nối trung tâm Hà Nội với đường cao tốc Thăng Long nội bài, cảng hàng không quốc tế nội bài. Đây được coi là công trình thế kỷ thứ 20, biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Soviet. Cầu có kết cấu dàn thép, chiều dài hơn 3.250 m gồm 2 tầng, 25 nhịp phần chính và 46 nhịp cầu đường dẫn của đường sắt và đường dành cho xe thô sơ. Cầu được khởi công xây dựng năm 1974, khánh thành vào tháng 5 năm 1985. Hiện nay, cầu Tăng Long là một trong những cây cầu sắt dài nhất của Hà Nội, bắt đầu từ địa phận quận Bắc Từ Liêm nối sang địa phận huyện Mai Linh. Cầu Chương Dương, những năm 80 của thế kỷ 20, cả Hà Nội chỉ có cầu Long Biên để qua lại sông Hồng, do làn đường ô tô quá nhỏ nên cảnh ách tắc luôn xảy ra. Và cũng vì thế cầu Long Biên được mệnh danh là cây cầu dài nhất thế giới do phải mất nhiều tiếng đồng hồ xe cộ mới qua được. Trong khi đó, cầu Thăng Long còn đang gian dở và dù có xong thì cũng không chia sẻ được nhiều do quá xa trung tâm. Do vậy, chủ trư ban đầu là làm tạm một cây cầu treo. Nhưng với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, các kỹ sư và công nhân Việt Nam đã tự thiết kế và xây dựng được một cây cầu sắt đàng hoàng chỉ mất đúng một năm 9 tháng, hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 1985. Cầu Vĩnh Tuy Nằm ở trung tâm Hà Nội, đầu cầu thuộc địa phận Phường Vĩnh Tuy, nối quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên, cái cầu được người dân Hà Nội ví như một giả yếm vắt qua dòng sông Hồng lịch sử. Đây là cây cầu kết dằm, hộp bê tông, cốt thép giữ, ứng lực, được thi công với công nghệ đúc hẳn và đạt kỷ lục về chiều dài nhịp đúc hẳn của Việt Nam 135m so với cầu Thanh Trì là 130m. Tổng chiều dài gần 15 km, phần cầu qua sông dài 3.690 m, phần cầu chính được bố trí chuỗi nhịp dài 990 m, rộng 38 m. Đây là cây cầu rộng nhất Việt Nam hiện nay. Cầu Thanh Trì Cầu Thanh Trì là một cầu lớn trong dự án 7 cây cầu của Hà Nội Bắc qua sông Hồng, bắt đầu từ điểm cắt quốc lộ 1A tại Pháp Vân, Thanh Trì. Cầu chính dài 3.084 m và tổng chiều dài hơn 12 km, rộng 33,10 m, với 6 làng xe chạy, 4 làng xe cao tốc. Năm 2010, cầu Thanh Trì Khánh Thành đã góp phần cơ bản giải quyết ách tắc giao thông tại phía đông nam thủ đô Hà Nội. Cầu Nhật Tân, kết cấu nhịp của cầu chính theo dạng cầu dây văn, nhiều nhịp với 5 trụ tháp hình thôi và 6 nhịp dây văn. Cầu bắt đầu tại phường Phú Thượng quận Tây Hồ, đến điểm cuối giao là xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Mặt cầu rộng 33,2 chia làm 4 làng xe cơ giới, 2 làng xe buýt, 2 dải xe hỗn hợp, phân cách giữa có đường dành cho người đi bộ. Cầu dài 3,9 km và có đường dẫn 4,5 km, trong đó phần chính của cầu qua sông dài 1,5 km. Tên gọi cầu Nhật Tân là không chính xác, cho không nằm trên xã Nhật Tân bên cạnh, vì thế có ý kiến nên gọi cầu này là cầu hữu nghị Việt-Nhật để kỷ niệm sự đóng góp của Nhật Bản. Cầu Vĩnh Thịnh Cầu Vĩnh Thịnh rộng 16 m, dài 5,4 km, chia làm 4 làng xe với phần cầu dài 4,4 km và đường dẫn hai đầu dài 1 km. Đây là cái cầu vượt sông Hồng dài nhất tính đến thời điểm Khánh Thành vào tháng 6 năm 2014. Cầu Vĩnh Thịnh Bắc qua sông Hồng, nối thị xã Sơn Tây của Hà Nội với huyện Vĩnh Tường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, tạo thành một hệ thống giao thông hoàn chỉnh, cách nối thủ đô với các tỉnh phía Bắc, phía Tây Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang. Hà Nội còn có những con sông khác. Tô Lịch là dòng sông quan trọng thứ hai sau sông Cái của Thăng Long xưa. Đoàn thuyền của Lý Thế Tổ đã qua cửa sông này vào sâu trong đất trồng bay. Sông Tô Lịch xưa còn có tên là sông Nghịch Thủy, bởi lẽ nước sông Tô chảy theo hai chiều xuôi ngược khác nhau. Sông Tô ăn thông với sông Hồng, lấy nước từ hồ Tây đổ về cánh đồng chim trũng. Vào mùa lũ, nước lại đẩy ngược tràn về hồ Tây, vì thế mà dòng chảy của sông mới có hiện tượng này. Địa danh của sông khác với các tên sông khác đó là Tên Một Nhân Thần. Trong lĩnh Nam chích quái có ghi về sự tích sông Tô Lịch, Cao Biền là một người có tài phù thủy được nhà đường cử sang làm tiết độ sứ ở nước Nam. Họ Cao đã xây sông thành Đại La và bày trò Yểm huyệt để ngăn chặn linh khí của nước ta. Một hôm Cao Biền cởi thuyền nhẹ đi chơi trên sông nhỏ bao quanh, bỗng gặp một cụ già râu trắng bạc phơ, dung mạo kỳ dị, đang tắm làm tung sống nước. Hỏi tên, cụ cho biết Bình, họ Tô tinh Lịch, hỏi nhà ở đâu, cụ đáp ở trong sông này. Nói xong cụ già biến mất. Biết đó là thần, họ cao bèn đặt tên sông là Tô Lịch. Xưa kia, Tô Lịch là dòng sông trong mát, người dân thỏa thích bê lọi tắm táp trong dòng nước. Trên bến với thuyền tấp nập có nhiều chùa triền được xây dựng trên hai bờ. Nước sông Tô vừa trong vừa mát, em ghé thuyền đổ sát thuyền anh. Ngày nay, nhiều đoạn sông Tô Lịch đã bị lấp, không còn ăn thông với sông Hồng nữa. Lòng sông bị thu hẹp lại, nước sông ô nhiễm nặng như một cái cống thu nước thải giữa trung tâm Hà Nội. Mặc dù sông Tô Lịch đã được vét lòng và kè bê tông hai bên bờ không bị xa rác nữa nhưng nạn ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết Hy vọng sau này có giải pháp toàn diện cứu sống dòng sông này để nó trở lại là một thắng cảnh của Hà Thành Sông Kim Ngu Kim Ngu, chữ hán Việt có nghĩa là trâu vàng Theo truyện cổ dân gian Trâu vàng ở bên Tàu khi nghe tiếng chuông đồng đen của thiền sư Nguyễn Minh Không ở nước Nam thì tưởng là tiếng Châu mẹ gọi liền chảy sang Đường nó chảy lúng xuống thành sông Kim Ngu Ca dao có câu Nhị Hà quanh Bắcang Đông Kim Ngu Tô lịch là só bên này Tô lịch ở phía tây kim Ngu ở phía Nam Kinh thành sông kim Ngngu xưa là một tuyến giao thông đường thủy nay nhiều khúc đã bị lắp không đi thuyền được chỉ còn lại chức năng là một sông thoát nước cho nội thành Hà Nội sông lừ sông lừ cổ là một phân lưu của sông kim Ngngu tách khỏi kim Ngu ở phương liệt chảy về phía Nam thanh trì và hợpp với sông Tô lịch khi cải tạo hệ thống thoát nước của Hà Nội vào cuối những năm 1990 thì Đầu năm 2000, người ta đã nắng dòng cho phần lớn lượng nước sông Lừ đổ vào sông sét rồi vào Hồ Điều Hòa Yên Sở. Sông Lừ ngày nay chảy qua địa bàn các phương thuộc quận Đống Đa, đến phương Liên, sông chia làm hai một rễ sang phía đông tới Giáp Bác và hội lưu với sông sét một giải tiếp về phía nam qua Định Công và hội lưu với sông Tô Lịch tại phía bắc khu đô thị Linh Đàm. Càng gần đến chỗ hội lưu thì dòng chảy càng bị thu hẹp. Sông Xét. Sông Xét xưa vốn là một phân lưu của sông Kim Ngu. Sông Xét ngày nay chảy qua trong địa phận các quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Suốt nhiều năm bị bùng bồi lắng và bị các công trình xây dựng lớn bờ, nên bề rộng và độ sâu của sông đã giảm đáng kể. Hiện nay, đoạn phía bắc của sông chảy qua khu vực các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân đến phố Đại La đã được cống hóa, kè bờ và làm nắp bê tông trên mặt sông thành đường Trần Đại Nghĩa. Đoạn từ phố Đại La đến Hồ Yến Sở được kè bờ, nạo vét làm đường và trồng cây hai bên bờ. Sông Cà Lô, sông Cà Lô còn gọi là sông Phù Lỗ, là một chi lưu của sông Cầu và từng là một phân lưu của sông Hồng có chiều dài 89 km. Nó vùng tách ra khỏi sông Hồng ở xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và hợp lưu với sông Cầu tại ngã Ba Xá, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, đoạn đầu nguồn chở phân lưu khỏi sông Hồng đã bị bịch vào đầu thế kỷ 20 nên sông Cà Lô không còn nói với sông Hồng. Hạ lưu sông Cà Lồ từ Phù Lỗ có dòng chảy quanh co, hấp dẫn những người thích ngắm cảnh sông. Những người làm phim hiện đang có ý tưởng nắng dòng Cà lô các các đoạn quanh co để có dòng chảy thẳng nhằm giảm lũ và phục vụ du lịch. Sông Nhuệ, sông Nhuệ Túc Nhẹ Doen là một con sông nhỏ phụ lưu của sông Đái, sông dài khoảng 76 km, chảy ngoan ngoèo gần như theo hướng Bắc Tây Bắc. Nam đông Nam qua địa phận thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam siki sông Nguệ là đến giới tự nhiên giữa thăng Long phía đông và sứ đoài bên mông phía tây chỉ bước qua con sông để thấy bao nhiêu điều kỳ thú khác biệt từ kế sinh nhai đến món ăn thức dụng từ phương ngữ lại lùn đến thú chơi dân giả xù gạ thì giỏi chân tầm làn la canh cưỡi làng đâm bơi thuyền Vên dòng sông hai bên bờ có nhiều làng cổ đậm chất làng quê Việt. Đặc biệt có nhiều làng nghề nổi tiếng như làng Lụa Vạn Phúc, làng Rèn Đa Sĩ, làng Khảm Trai Chuyên Mỹ, làng Làm tò He Phượng Dực, làng Đan Chiếu Phú Túc, làng Gia giày Dễ Thượng Dễ Hạ. Sông Nhuệ từng được ví như con đường Tơ Lụa và là làng Cử Đà là bến cảng trung chuyển tập cách hàng hóa từ Tây Bắc xuống hoặc phía Nam lên. Hàng hóa từ đây được chở bằng xuồng ra Cầu Trắng, Hà Đông, chuyển về bán ở Kinh Đô nhĩ kỳ, dòng sông trong xanh mùa cạn còn nhìn thấy cá lội tung tăng dưới đáy, đôi bờ xanh xác phó bè, thuyền xuôi ngược trên sông, nhưng giờ đây dòng nước sông ruệ đen đ đặc, ngập rác, thối thóp và ăn mình gánh chịu rác và nước thải ngày đêm rỉ rả chảy ra từ các làng nghề, các xí nghiệp. Khu dân cư dọc hai bên bờ, con sông bây giờ ô nhiễm quá nặng, bốc mùi như thuốc sâu, cá tôm đều chết hết, không người nào dám xuống rửa chân. Sông Đái. Sông Đái là một con sông lớn dài khoảng 240 km. Là sông chính của lưu vực sông Nhuệ, đái ở phía tây nam vùng châu Thủ, sông Hồng. Sông Đái chảy gọn trong các tỉnh thành Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định, gần như song sông bên Hữu Ngạn, Hạ Lưu, sông Hồng. Trước đây, sông Đái còn nhận nước của sông Hồng ở địa phận Hà Nội giữa huyện Phúc Thọ và huyện Đan Phượng. Quảng sông này còn có tên là sông Hát hay Hát Giang. Chỗ sông Hồng tiếp nước là Hát Môn, sông hiện nay khu vực này đã bị bồi lắp. Theo sách Thiên Nam Ngữ Lục, mùa xuân năm canh Tý năm 40 sau công nguyên, tại cửa sông Hát, bà Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị phát động khởi nghĩa nhằm đánh đũa giặc Đông Hán. Tại đây, hai bà đã lập đàn và tuyên đọc lời thề xuất quân. Một xin rửa sạch quốc thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ hùng. Sông Hát cũng là nơi hai bà gieo mình tự vận để bảo toàn khí tiết Khi bị yếu thế trước quân giặc vào ngày 6 tháng 3 năm Quý Mão, năm 43 sau công nguyên, Xui đến Vân Đình thì lòng sông rộng ra, lưu lượng chậm lại nên có thể đi thuyền được. Khúc sông đoạn này mang đến vùng chân núi có phong cảnh hữu tình. Đến địa phận huyện Mỹ Đức, sông Đái tiếp nhận dòng suối yến, dẫn vào chùa Hương. Tại Phủ Lý, sông Đái nói với sông Châu hay còn gọi là sông Phủ Lý. Đây chính là con đường thủy mà vua Lý Thế Tổ đã đi từ Hoa Lư qua sông Đái để ngược sông Hồng về thành Đại La và từ đó có quyết định dời kinh đô về đất trồng bai năm 1010. Khi giềng đánh ranh giới giữa Hà Nam và Ninh Bình, dòng sông len lỏi qua kẽ trống giữa hai bờ đá voi hiểm trở. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã đặt tả cảnh kẽm trống. Hai bên thì núi, giữa thì sông, có phải đây là kẽm trống không? Gió đập cành cây khu lắc cách, sóng dồn mặt nước vỗ long bong. Ngã ba giáng khổ gần Ninh Bình là nơi sông Hoàng Long đổ nước vào sông Đái, sông Đái chảy ra biển tại cửa Đái. Xưa kia Khi đường bộ khó khăn, người Việt thường dùng thuyền qua cửa này để ra biển vào Nam. Cửa đái còn lưu lại di tích của vị anh hùng dân tộc Trị Quang Phục, năm 571, vì cả nể và cá tinh, ông đã để Lý Phật Tử lừa dồn chạy về cửa đái và phải tự tử tại đây. Vào thời Lý, cửa sông này còn có tên là cửa Đại Ác luôn bị quân chim kéo ra quấy rối. Vô Lý Thánh Tông đã cùng Lý Tường Kiệt xuất năm vạn quân vượt biển dẹp loạn, cửa Đại Ác sau đó được đổi là cửa Đại An. Trước đây, sông Nhuệ, sông Châu, sông Đái cùng sông Hồng làm nhiệm vụ thoát lũ cho toàn khu vực. Ngoài ra, các sông này còn cung cấp phù sa cho bốn tỉnh và thành phố Hà Nội, đồng thời tạo thuận lợi cho giao thông, thủy bộ, toàn khu vực, mạng phải, sông Hồng. Đầu thế kỷ trước, cùng với việc lắp sông và bịch một số cửa sông của Hà Nội, người Pháp đã ngăn ngọn sông Đái, ngọn sông Nhuệ và đắp đê bịch luôn cửa sông Châu ở Mạc Thượng và Hữu Bị. Người dân gọi hai điểm này là Tắc Giang. Năm 1937, một con đập đã được xây dựng tại Phùng, ngăn không cho nước sông Hồng chảy vào sông đáy. Từ đó đến nay, chỉ có bốn lần đập này được mở cửa để thoát lũ sông Hồng lên quá cao, có nguy cơ làm vỡ đê, đó là các năm 1940, 1945, 1969 và 1971. Hiện nay, sông đái chỉ làm nhiệm vụ tiêu nước mưa là chính, đến Ninh Bình nó mới nhận được nước sông Hoàng Long và sông Bôi. Mặt khác, cũng vì sông đái bị bịt lại nên giao thông đường thủy trong khu vực kém phát triển, không phục vụ phát triển kinh tế. Nhất là tới đây, khi các khu công nghiệp hình thành, nhu cầu này sẽ ngày càng lớn. Sông Đuốn Sông Đuốn tên chữ là sông Thiên Đức dài 68 km, nối sông Hồng và sông Thái Bình. Sông Đuốn là đường giao sông Thông Thủy nối kẻng Hải Phòng với Hà Nội và các tỉnh ở phía Bắc Việt Nam. Các loại tàu thuyền, xà lang, tải trọng từ 100 tấn đến 450 tấn, có thể vận tải trên sông trong cả hai mùa. Nhắc đến sông Đuốn, hầu như ai cũng thuộc những câu thơ trong bài Bên kia sông Đuốn của thi sĩ Hoàng Cầm. Sông Đuốn không dài, không lớn, nhưng chạy qua một vùng văn hóa đặc sắc của đất nước. Nơi giao nhau giữa sông Đuốn và sông Dâu nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ là vùng đất cổ của Lạc Việt. Đạo Phật đã du nhập vào đây từ rất sớm. Từ năm 187 đến năm 226, chùa Dâu được xây dựng. Năm 580, thiền sư Ấn Độ Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến tu ở chùa Dâu và truyền bá thiền tông, khai sáng phái thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thời Bắc thuộc, quận trị của quận Giao Chỉ đặt tại thành Lưu Lâu, nay thuộc Thuận Thành. Về sông đúng có rất nhiều di tích văn hóa lịch sử. Tại thôn Á Lữ có ngôi mộ và định thờ kinh Dương vương được coi là thủy tổ của dân tộc Việt. Tại xã Đình Tổ có chùa Bút Tháp nổi tiếng được xây dựng từ thời vua Trần Thánh Tông, Thiền sư Huyền Quang, Trạng nguyên Lý Đạo Tái đồng thời là một trong ba vị Tam Tổ phái Trúc Lâm từng tu ở đây. Xui về Hà Nội, bên tả ngạn có làng Phù Đồng, từng truyền là quê hương thánh giống. Tiếp đến là xã Cổ Bi, nơi chúa Trịnh Cương đã xây một hành cung hoành tráng một thời. Dòng sông Duống cũng chứng kiến những vụ án oan khiêng nổi tiếng trong lịch sử tại làng Bảo Tháp có đình thờ Lê Văn Thịnh, người đổ đầu trong kỳ thi Minh Kinh Bắc Học đầu tiên của nước ta. Vị thái sư này đã bị vu là hóa hộ âm mưu, sát hại vua trên hồ dâm đàm. Tại đền thờ ông còn có một pho tượng đá kỳ lạ, đó là một con rồng hoàng hoại đau đớn tự cắn vào khúc lưng của mình. Cách đình thờ Lê Văn Thịnh chẳng bao xa là hiện trường vụ thảm án đã làm cả gia tộc Nguyễn Trãi, khai quốc công thần Triều Lê bị tru di. Tại trại vải nơi đây, vu Lê Thái Tông đã nghĩ lại trong chuyến đi kinh lý có bà Thị lộ là thiếp yêu Nguyễn Trãi theo hầu. Cái máy nhà vua bị chất độc ngọt và triều đình đổ tội cho bà Thi Lộ có liên quan đến cái chết của vua. Giờ đây dấu tích vườn vải thời xưa không còn nữa. Khu di tích lễ chi viên xã Đại Lai Gia Bình bây giờ là cánh đồng lúa xanh mát. Xôi dòng đến xã Cao Đức có đền thờ và lăng mộ Cao Lỗ, vị tướng của An Dương Vương, người có công xây thành Cổ Loa và chế tạo nỏ thần Liên Châu. Bán vùng đất Nam Duống còn tụ hội nhiều làng nghề thủ công truyền thống độc đáo như nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, tranh tre Sương Lai, nghề đúc đồng Đại Bái, nghề gốm Ly Lâu. Sông Luộc cũng như sông Duống còn có một con sông nối giữa sông Hồng và sông Thái Bình là sông Luộc. Sông Luộc xưa kia còn có tên chữ là sông Phú Nông, sông dài 72 km, ngã ba giao với sông Hồng tại Phương Trà, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đoạn đầu của sông Luộc là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Điểm cuối gặp sông Thái Bình tại xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đất phù sa sông luộc bồi đắp, nên ruộng đồng màu mỡ, làng mạc xanh tươi, nên dòng sông có tên là Phú Nông. Các loại tàu thuyền xà lan có tải trọng dưới 300 tấn đều có thể lưu thông trên sông cả hai mùa. Xưa theo phong thủy, vùng Hưng Hà, Thái Bình, trên bờ sông Luột, bây giờ còn có tên là sông Phủ Đà, được coi là đất phát đế vương. Đây chính là nơi khởi phát của 12 đời vua Triều Trần